Các bạn đang nghe tại đọc vì các bệnh viện chỉ dành ưu tiên cho các sinh viên trẻ tốt nghiệp ở bên này những bác sĩ đậu bằng tương đương như đại tuổi mỗi ngày một chồng chất mà tiếng Anh lại không giỏi bằng sinh viên bản xứ khiến đại rất lo ngại cho tương lai của mình nên ngồi dậy nhìn quanh căn phòng quyết định từ mai sẽ trả hết những cuốn phim vỡ vẩn kia để dã từ hẳn cái thú bất lợi và mất chỉ giờ mà cả năm nay Nàng đã lao vào Làm buồn lòng đại không ít Sáng hôm sau đại vừa đi làm về Thì mẫu gọi tới Mẫu sốt ruột hỏi Hôm qua mày ra phòng mạch tao có việc gì không Sao không nói Đại ngơ ngác đáp Ơ lâu lâu ra thăm mày một lần không được hay sao Mẫu lưỡng lửa một chút rồi hạ giọng Tao hỏi thật Có kẹt tiền thì cho tao biết Cần bao nhiêu tao cứ chép cho Đại đưa mắt nhìn vợ Đang pha cà phê bên cạnh Chàng cảm động bảo mẫu Tiền bạc gì cần thì tao hỏi mày ngay Chứ có gì đâu mà ngại Mẫu kết luận Thôi thì tùy mày Bạn bè đừng có khách sáo Tao tưởng qua mày ra tao có việc gì Thôi thôi ngủ đi Chiều dậy sớm thì ra tao chơi Đại nói ok rồi cúp máy Chàng ngồi trầm ngâm bên tách cà phê Ly vừa bưng lại Hơi nóng bốc nhẹ nhẹ tan dần trước mặt đại Chàng nghĩ đến mẫu Và tự dưng buột miệng than nhỏ Chồng thì được quá mà kẹt cái bà vợ khả chứ Ly đang pha trà Ngư ngác hỏi Anh nói gì vậy Lại mỉm cười Nói chuyện ông bà mẫu Ly rót nước sôi vào ấm rồi bảo đại Thôi uống cà phê đi anh Em tắm một cái rồi đến trường Chiều ngủ dậy rồi đưa em đi chợ nhé Đại gật đầu không nói gì chàng định ngủ một giấc Rồi rủ mẫu đi ăn cơm chiều Hai năm trước lúc đại bị mất sạch tiền Vì đầu tư nhầm chỗ Mẫu rúi riêng cho đại hai nàng Đại nhất định không lấy Nhưng Mẫu bảo Tao cho mày mượn lúc nào có thì trả tao Đại lắc đầu đáp Tao lấy đâu ra tiền để trả mày Mẫu nhấn mạnh Thì sớm muộn gì mày cũng hành nghề trở lại Chứ chẳng lẽ mày chết già ở hải ngoại này Với cái nghề cu ly hay sao Cầm lấy khi nào có chỗ nội chú thì trả tao Thật sự thì Mẫu vẫn có ý định giúp đỡ Đại thường xuyên Nhưng tự nhiên đưa 2.000 cho Đại thì kỳ quá May mà Đại mất tiền Mẫu mới có cơ hội đưa tiền cho đại Những năm sau Khi công việc phát triển Số bệnh nhân đông hơn Thì chính Mẫu lại kẹt tiền Vì sổ sách vợ chàng nắm hết Người bác sĩ tuy lợi tức cao nhất nước Nhưng không có bệnh nhân nào trả tiền mặt Tất cả đều do bảo hiểm thanh toán Mẫu không thể du di được Vì Ngọc kiểm soát rất gắt gao Không hẳn là Ngọc đã mê tiền Đến độ khát khe với Mẫu Nhưng Ngọc rất sợ Mẫu đem tiền cho gái Mẫu có hào phóng mà giúp đại thì cũng chỉ còn cách duy nhất là lấy credit card ra nhà băng rút tiền mặt rồi từ từ tính sau. Buổi sáng hôm nay, mẫu ra phòng mạch sớm. Phone cho đại rồi cắm cúi ngồi làm hồ sơ, đúng 10 giờ, chẳng vừa mở cửa thì có khách vào. Đó là một thiếu nữ khoảng ngoài 20, ăn mặc rất hợp thời trang từ mái tóc đến áo quần và mẫu biết chắc nàng chưa bao giờ đến khám bệnh ở đây. Theo thói quen Mẫu chỉ chiếc ghế trước mặt và nói, Mời cô ngồi, cô có hồ sơ đây chưa? Cô gái từ lúc bước vào vẫn đâm đâm nhìn mẫu, Đôi mắt toát ra vẻ, cười cợt hóm hình. Cô ngồi xuống ghế và nói, Dạ chưa bác sĩ. Mẫu mở ngăn kéo lôi ra một tấm bìa mới. Cô gái hỏi, Ừ, bác sĩ phải làm hồ sơ lấy sao bác sĩ? Thư ký của bác sĩ đâu? Nghe giọng thân tình, mẫu ngước nhìn cô gái và thành thật đáp. Cô ấy mới xin nghỉ mấy bữa nay Tôi chưa kiếm được người mới Cô gái mỉm cười nhìn mẫu ừ, Bác sĩ mướn em đi Em làm cho Mẫu cho là lời nói đùa nên cũng chỉ cười theo Chàng nghĩ ngay tới Ngọc Và biết chắc một người đẹp như thế này Thì không bao giờ gọc bằng lòng thu nhận Chàng thấy man mát tiếc Nhưng chẳng biết làm sao Chàng rút cây bút máy ở túi áo Mở nắp và hỏi à, Cô có thể bảo hiểm y tế không? Cô cô cho tôi ghi tên. Cô gái nói chậm từng chữ. Dạ, tên em là Cúc, Hoàng Thị Cúc. Mẫu giật mình há mồm nhìn người con gái vừa xưng tên là Cúc. Hai lá thư gửi đến tận nhà và răm cú phôn gọi đến phòng mạch. Lần nào cũng xưng tên Cúc. Phải chăng đây chính là thủ phạm đã tạo nên những sóng gió trong gia đình mẫu mấy ngày gần đây. Mẫu cúi xuống, run run viết chữ Hoàng, rồi sực nhớ ra một phương thức kiểm nghiệm chàng đẩy tấm bìa hồ sơ ra trước mặt Cúc và đứng dậy. À, cô điền hộ tôi nhé. Cô cô ghi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net